Khi tôi bước chân ra đi, ký của tôi chỉ là những bông tuyết, phủ ngập đinh hương, nặng chịu liễu rủ. Chỉ có người thầy của tôi là vẫn đứng thẳng, tựa như gió lạnh, thiết vùi, tựa như năm tháng bão rông chẳng thể quật ngã thầy. Hai tháng xa thầy tựa như thời gian đã trôi xa lắm. Liễu địch vốn muốn hăn hoan trở về, nắm tay thầy đến vui thế giới ánh sáng ấm áp một lần nữa. Nhưng số phận cố tịch. Âm u và tăm tối lại là điểm dừng chân cuối cùng trên đường đời của Thầy Trương. Thực tại luôn khốc liệt, bởi thực tại đã xảy ra không thể thay đổi, chỉ có thể chấp nhận kết quả mà đi tiếp đoạn đường phía trước. Khoảnh khắc hân hoan vì gặp lại đã thay bằng nỗi đau chia ly mãi mãi. Đứng bên này nại hà, liệu người có thấu? Nước mắt cô gái ấy rơi chua xót đến cuối cuộc đời. Mời các bạn lắng nghe chương 16 Và tự tìm cho mình những ẩn số Trong câu chuyện tình yêu của họ các bạn nhé Mấy vàng thế kỷ qua đi Mấy trăm trái đất vỡ vùng Liệu địch cuối cùng cũng tỉnh lại Từ cơn hôn mê Vừa mở mắt cô liền nhìn thấy Một thế giới màu trắng Bức tường màu trắng Ga trải giường màu trắng Võ trăng màu trắng Và cô y tá mặc bộ đồ trắng Ánh mắt của hờ hững và vô ý thức lướt qua những thứ đó Dừng lại ở vợ chồng giáo sư Tô Văn Đang đứng bên cạnh giường Gương mặt bọn họ chỉ sau một ngày Già xộm đi mỗi nếp nhăn tựa hồ khát sâu nỗi đau đớn và bi thương Nhưng trong mắt bọn họ Chứ đầy tia sốt ruột và mong chờ Thấy liệu địch mở mắt Bọn họ đồng thanh kêu lên Liệu địch con tỉnh rồi à Liệu địch rời mắt khơi vợ chồng giáo sư Tô Và chuyển đi nơi khác Một cách máy móc Tựa hồ cô không nghe thấy tiếng nói của bọn họ Cô hình như không ở thế giới này Mà đang ở một tinh cầu xa xôi Bác Gây Tô hai mắt mỏng đỏ Cúi người xuống thành giường Cất giọng lo lắng và sốt ruột Con, con không nhận ra hai bác hay sao? Liệu địch gợt đầu Trọng mắt cô rất đen Làng môi cô trắng mệt Ờ, bác Gây Tô thở một hơi Vậy, con có muốn ăn gì không? Liệu địch lát đầu Con có muốn tìm bác sĩ không? Hay là muốn ngủ một lát? Liễu địch lại lắc đầu Tự hồ cả thân thể và ý thức Đều không thuộc về con người cô Hiện tại cô chỉ có khả năng duy nhất Là gợt đầu và lắc đầu Liễu địch Giáo sư Tô ở bên cạnh lên tiếng Con cần gì con mau nói đi Nói một câu cũng được Liễu địch từ từ ngồi dậy Nỗ lực nuốt nước bọt Động đầy bờ môi Dưới ánh mắt căng thẳng và chờ đợi của vợ chồng giáo sư Tô Cuối cùng cô khó nhọc Thốt ra hai từ Con lạnh Vợ chồng giáo sư Tô ngẩn người Trô phòng bực máy sửa rất ấm Vậy mà Liễu Địch lại kêu lạnh Giáo sư Tô nhẹ nhàng cầm tay Liễu Địch Quả nhiên bàn tay cô lạnh như cục nước đá Mùa xuân của sinh mệnh vẫn chưa đến Mùa xuân của sinh mệnh đã qua đi Liễu Địch Giáo sư Tô hét lên Con làm sao vậy Con đừng làm bác sợ Liễu Địch không trả lời Cũng không nhúc nhích Gương mặt trắng mệt của cô không có bất cứ biểu cảm nào Giống như cô đang đeo một tấm mặt nạ Mọi ý thức và thần kinh của cô đều chìm trong trạng thái tê liệt. Cô không còn một chút sinh khí mà giống một hồn ma vật vờ trôi giạc. Giáo sư Tô hết sức đau lòng. Ông lặng lẽ nhìn gương mặt không còn sức sống của Liễu Địch mà không biết làm thế nào để giảm nhẹ nỗi đau trong trái tim cô. Nỗi đau đó đến bất thình lình và mãnh liệt khiến cả thế giới, vũ trụ, tương lai, tình yêu và mộng ước của Liễu Địch vỡ vụng khiến cô chỉ còn lại cái vỏ trống rỗng Liệu địch bây giờ giống một người không biết bơi bị rơi xuống nước Ban đầu còn vùng vẫy trồi lên mặt nước hít thở Nhưng sau đó bị chìm sâu xuống đáy Đến ý thức cầu cứu, ý thức sinh tồn cũng biến mất Liệu địch Giáo sư Tô lại gọi tên cô Con tỉnh lại đi, tỉnh lại đi Bác gái của con và bác đã ở bên con một ngày trời Hai bác không muốn nhìn thấy con như vậy Liệu địch vẫn không có phản ứng Đương mặt cô đờ đẫn ánh mắt vô hồn Bờ môi không một chút sắc hồng Cả người cô đều là màu xám, một linh hồn màu xám. Liễu địch, giáo sư Tô cắn môi. Ông biết việc cấp thiết nhất bây giờ là đánh thức ý thức đang mê man của liễu địch. Ông tính mạo hiểm một lần. Liễu địch, con còn nhớ buổi sáng hôm nay đã xảy ra chuyện gì không? Liễu địch chấn động, khóe miệng cô giật giật. Từ sáng đến giờ chỉ hơn chục tiếng đồng hồ mà như mấy vạn năm trôi qua. Cô cúi đầu trầm mặt không lên tiếng. Liễu địch, khóe mắt giáo sư Tô lấp lánh ánh lệ. Ông cố gắng đè nén nỗi đau khứa lòng không một chút lưu tình nói tiếp Hải thiên của hai bác Thầy chương của con đã không còn trên cõi đời này Sáng nay con nhận được tiện báo Con còn nhớ nội dung trên tiện báo là gì không? Liệu địch rùng mình Đầu óc cô vụt qua dòng chữ lạnh lùng và tàn nhẫn Chương Ngọc đã qua đời vì tai nạn giao thông mau về gấp Toàn thân cô lão đảo Cô cắn chặt môi Sau đó liệu địch dơ hai tay ôn đầu bờ vai mảnh khảnh của cô rung bần bật Nhưng cô vẫn không mở miệng nói chuyện Hiện thực quá tàn nhẫn Cô vô ý thức cự tuyệt tỉnh lại Liệu định Giáo sư Tô cuối cùng hét lên một tiếng đầy tuyệt vọng Con mau tỉnh lại đi Bác đã mất đi một đứa con trai Bác không thể lại mất đi một đứa con gái nữa Toàn thân liệu địch đột nhiên co giật Cô đứng dậy thân hình lão đảo Bác gây tồ vội lao đến đỡ cô Nhưng đúng lúc này cô hồng Liễu địch bỗng có vị ngọt, ngọt. Tự hộ có thứ gì đó trào ra Cô vừa há miệng Một ngụm máu tươi từ miệng cô bắn ra ngoài Tâm gà trại giường trắng toát Lập tức dính đầy máu đỏ Giáo sư Tô hốt hoảng Ông cảm thấy đôi chân của ông không thể chống đỡ thân thể Ông ngồi phịch xuống giường Trong lòng hối hận vô cùng Ông không ngờ lại kích thích liễu địch đến mức phun ra máu Trong khi đó Bác gai Tô hét lên Y tá, y tá Cô y tá chạy vội đến Cầm một mảnh vải đi lau vết máu trên miệng liễu địch Liễu địch gạt tay của tá Cô ngỡn đầu Trên mặt cô vẫn còn vệt máu Đôi mắt đen mở to hết cỡ Nhìn vợ chồng giáo sư tô chầm chầm Sau đó gương mặt cô dần dần xuất hiện biểu cảm Hơi thở dần gấp gáp Biển mắt ngân ngấn nước Cuối cùng Liễu địch cũng bật khóc Cô lao vào lòng giáo sư Tu Vừa khóc vừa nói Bác Tu Thầy chương chết rồi Thầy đã chết rồi Chết rồi Ba ngày sau, Liễu Địch cùng giáo sư Tô Văn ngồi tàu hỏa về quê. Cơ thể Liễu Địch vẫn hết sức yếu ớt, chỉ ba ngày ngắn ngũi cô đã gầy đi không ít, thần sắc tự tụy vô cùng. Gương mặt cô trắng mệt, đôi mắt cô vừa to vừa đen, nhưng đáy mắt chứa đựng quyết tâm bất chấp tất cả. Bác sĩ khuyên Liễu Địch nên nằm một chỗ nghỉ ngơi, nhưng thái độ của cô rất kiên quyết, không ai có thể ngăn cản. Cô nói với vợ chồng giáo sư Tô, Thật ra bây giờ chúng ta trở về cũng đã quá muộn Một câu nói đánh gục hai ông bà già Thế là giáo sư Tô mua vé tàu Cùng cô về quê Trên tàu hỏa liệu địch ngồi bất động Thân hình gầy gục của cô lọt thỏm Trong chiếc ghế rộng Phản phức mỗi cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào Cũng có thể đốn ngã cô Liệu địch miếm chặt môi Nhìn ra ngoài cửa sổ như đang ngẫm nghĩ điều gì đó Ba ngày nay Cô luôn chìm trong suy tư Mỗi lần tàu hỏa lắc lư Bờ vai nhỏ bé của cô lại run rảy Bác Tô Liễu Địch đột nhiên mở miệng Đây là câu nói đầu tiên của cô kể từ khi lên tàu Bác thử nói xem Có đúng là thầy Trương gặp tai nạn giao thông hay không Giáo sư Tô kinh ngạc nhìn Liễu Địch Sao thế Con nghi ngờ điều gì ạ Liễu Địch gật đầu Thính lực của thầy Trương rất tốt Thầy có thể phân biệt tiếng động của các loại xe hơi Có thể phán đoán chuẩn xác tốc độ của ô tô Chưa từng nhầm lẫn bao giờ Thầy qua đường vốn chẳng cần sự giúp đỡ Thầy thường bị đánh bại bởi những vật tỉnh hơn Liễu địch, điều này không liên quan đến tai nạn giao thông Phần lớn những người gặp tai nạn ô tô trên thế giới này Đều không phải là người mù Đúng vậy Người mắt sáng còn bị xe đâm nữa là người khiếm thị Nhưng những tiếng thị thầm to nhỏ Tiếng cười xấu xa Và thái độ trầm mặt bất bình thường của thầy Trương Luôn quanh quẩn trong đầu óc Liễu địch Điều này liệu có liên quan đến cái chết của thầy hay không? Giáo sư Tô phản phức nhìn ra tâm tư của Liễu địch Ông nói Bằng một giọng thành khẩn Liễu địch, Hải Thiên là một đứa bé kiên cường Nó rất yêu cuộc sống, yêu sinh mạng của mình Nếu không phải là sự cố Nó sẽ không dễ dàng từ bỏ việc đấu tranh Để chống lại số mệnh Liễu địch im lặng Đúng vậy, cô biết rất rõ điểm này Tuy nhiên, cô đột nhiên không thể nghĩ tiếp Việc nghĩ đến cố nhân Khiến cô đau đớn không thở nổi Dù sau khi trở về trường Tất cả sẽ rõ ràng Liễu địch từ bỏ việc suy đoán lặng lẽ lắng nghe âm thanh đơn điệu của tàu hỏa. Cô nghe mãi, nghe mãi, âm thanh đó bỗng biến thành tiếng hát trầm ấm, đầy tự tính của thầy chương. Tôi ra đời vì sự ra đời, tôi chết đi vì sự tử vong, tôi chết đi vì sự ra đời. Rời khỏi nhà ga, Già Sĩ Tô và Liễu Dịch đi thẳng đến trường học. Hiệu trưởng Cao đón bọn họ ở cổng trường. 2 tháng không gặp, ông như già đi 10 tuổi. Nhìn thấy giáo sư tu đỡ Liễu Địch từ từ tiến lại gần Hiệu trưởng Cao bước lên Nắm tay Liễu Địch Cức giọng đau xót Liễu Địch Thầy không thể giữ thầy chương cho em Liễu Địch không để ý đến hiệu trưởng Cao Thậm chí không nhìn ông Ánh mắt cô dừng lại ở tòa nhà củ kỷ phía bắc Ở ô cửa sổ nhỏ trên tầng 4 Cô nhẹ nhàng rút tay khỏi giáo sư tu Đột nhiên Thân thể cô không còn mềm nhũng Hai chân cô không còn rung rảy Cô từng bước tiến về phía trước Ánh mắt cô từ đầu đến cuối Không rời khỏi ô cửa sổ nhỏ Sau đó liệu địch đi tới chân cầu thang Tòa nhà phía bắc Bên cầu thang có một cậu bé tầm 16-17 tuổi Nhìn cô chăm chú Liệu địch không để ý Cô chỉ ngẩn ngơ dõi mắt lên cầu thang sập xệ Tiếp theo cô đột nhiên chạy lên cầu thang Cô chạy rất nhanh Thậm chí không bám vào thành cầu thang Giáo sư Tô và hiệu trưởng Cao Gọi tên Liễu địch Cô mặc kệ Người ở bên cạnh kinh ngạc nhìn cô Cô cũng mặc kệ Cô phản phức quay về 3 năm trước Phản Phước lại trở thành một nữ sinh bận rộn Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ Nhanh lên đừng để lỡ việc chấm bài của thầy chương Liệu địch chạy một mạch lên tầng 4 Đến trước cửa văn phòng quen thuộc Cô dừng bước lau mồ hôi trên trán Và điều hòa hơi thở theo thói quen Sau đó cô dơ tay gõ nhẹ lên cánh cửa một tiếng Bốn bề yên lặng Liệu địch không nghe thấy thanh âm làm nhạc Và lịch sự quen thuộc 13. Cô lại gõ cửa Vẫn là sự tỉnh mịch đáng sợ Bàn tay liễu địch rung rung Đôi chân cô mềm nhũng Trái tim cô rung rảy Cô không dám đẩy cửa không muốn đẩy cửa Cô cố chấp gõ cửa lần thứ ba Xung quanh không một tiếng động Chỉ có sự yên tĩnh chết chóc Hiệu trưởng Cao và giáo sư Tô Không biết đứng sau lưng liễu địch từ lúc nào Bọn họ trầm mặt chứng kiến cảnh tượng này Khóe mắt bọn họ ngấn nước Bàn tay liễu địch run rảy Cô đột nhiên nhớ đến buổi tối tuyết rơi, nhớ đến cảnh cô lần mò trong bóng đêm đến căn phòng này. Bây giờ, cô lại một lần nữa cảm nhận thấy sự cô độc và nỗi sợ hãi đó. Không biết lấy đâu ra dũng khí, liễu địch đẩy cửa vào phòng. Căn phòng vẫn không thay đổi. Bàn làm việc, hai chiếc ghế đối diện nhau, bình giữ nhiệt, cốc trà bằng sứ màu trắng, lò mực đỏ, chậu hoa nhài và một chồng vỡ bài tập xếp ngay ngắn. Tất cả vẫn không thay đổi. Phản phức liễu địch ngày hôm qua Mới rời khỏi nơi này Hôm nay lại quay về Tất cả vẫn không thay đổi Tất cả vẫn như cũ Chỉ là chủ nhân của căn phòng Không còn nữa Thầy Vĩnh viễn không thể quay về Liễu địch đờ đẫn nhìn những đồ vật quen thuộc Như không thể quen thuộc hơn Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện câu thơ Vật còn ở đó Người ở nơi đâu Muốn nói mà dòng lệ tuôn trào Nhưng cô không thể thốt ra lời Cũng không thể rơi lệ Chỉ biết ngây ngốc đứng ở đó Sau đó liệu địch tìm một mảnh vải Cô bắt đầu lau bụi trên bàn làm việc Bàn làm việc phủ một lớp bụi mỏng Có lẽ 3-4 ngày không ai động đến Lau bàn xong Liệu địch lại lau chùi ghế ngồi Lau cốt trà bình giữ nhiệt Cô lau chùi rất tỉ mỉ Phản phức thị trương vẫn còn ở văn phòng Thầy chỉ đi ra ngoài một lát Sẽ trở về ngay lập tức Hiệu trưởng cao và giáo sư tô Ở bên cạnh nước mất dàn dụa Giáo sư Tô đột nhiên bước tới Nắm tay Liễu Địch Liễu Địch Còn hãy khóc đi Mau khóc một trận đi Liễu Địch không khóc Nước mắt cô đã cạn sạch Cô giật khỏi tay giáo sư Tô đi lau cửa sổ Những việc này cô làm suốt 3 năm Đã trở thành thói quen Sau đó cô chú ý đến chậu hoa nhài trên cửa sổ Hoa nhài không mấy tươi tốt Lá màu xanh đã héo úa Liễu Địch đột nhiên nghe thấy giọng nói trầm trầm chua xót Thấp thoáng bên tay cô Những ngày tháng sau này Chỉ có nó ở bên cạnh tôi Liệu địch giật mình Bỗng kêu lên một tiếng Thầy chương, thầy ở đâu Không, không có thầy chương Đây chỉ là ảo giác của cô Hoa nhài à Mày có biết không Người cần mày ở bên cạnh đã ra đi trước mày Có phải vì thế mày mới tự tụy hay không Liệu địch đột nhiên cảm thấy sống mũi cô cay cay Cảm xúc đã tê liệt muốn hồi sinh Cô nhìn chậu hoa nhài chăm chú, cô đột nhiên phát hiện trên cành cây yếu ớt khẳng khiu xuất hiện một búp hoa trắng nho nhỏ. Phát hiện này mang đến một sức mạnh to lớn, làm chấn động sợi dây thần kinh tê liệt của Liễu Địch. Hoa nhài nở hoa vào tháng 11, lễ nọ hoa nhài cũng là vật có tình. nó đang dùng màu trắng thuần khiết tự nhớ đến linh hồn của thầy chương. Liễu Địch cảm thấy trái tim cô vỡ vụn, thầy đi thật rồi, đi thật rồi. Ba ngày qua Mặc dù biết rõ sự thật Nhưng tiềm thức của cô vẫn kháng cự Cô hy vọng xuất hiện kỳ tích Nói cho cô biết tất cả không phải là sự thật Tuy nhiên kỳ tích không xuất hiện Đến lúc này cô mới tin và chấp nhận sự thật Trái tim cô và mỗi tế bào trên người cô đau đớn vô ngừng Mặt cô dàn dụa nước mắt Cuối cùng liễu địch ôm chậu khoai nhài bật khóc nứt nở Kể từ lúc nhận được điện báo Cô chưa từng khóc như vậy bao giờ Tiếng khóc của cô xé nát tâm cang Mọi nỗi đau đớn và bi thương tích tụ trong 3 ngày Đều bột phát theo tiếng khóc của cô Giáo sư Tô và hiệu trưởng Cao lặng lẽ khóc cùng Liễu Địch Mấy ngày nay, trong lòng họ cũng tích tụ quá nhiều đau khổ Họ cũng cần dùng tiếng khóc để phát tiết tâm trạng của mình Một lúc lâu sau, tiếng khóc của Liễu Địch nhỏ dần rồi tắt hẳn Cô ngẩn đầu, phát hiện đầu óc cô đã tỉnh táo hơn nhiều Trái tim cô vẫn đau đớn Nhưng lý trí bị bi thương vùi lấp đã từ từ quay trở lại Cô lại một lần nữa quan sát chậu hoa nhài vừa đánh thức lý trí của cô Liệu địch đột nhiên phát hiện Hoa nhài đã được thay bằng cái chậu nhỏ khác Chậu đất sét trước kia được thay bằng chậu cao lanh Không, không thể, tuyệt đối không thể Hoa nhài héo úa đến mức này, trừ khi Liệu địch lập tức chạy đến trước mặt hiệu trưởng cao Đồng thời cất giọng nghiêm túc Thầy mau nói cho em biết, thầy chương qua đời như thế nào Hiệu trưởng cao biến sắc mặt trong dây lát Ông trả lời hàm hồ Thầy Trương đúng là chết vì tai nạn giao thông Đây là sự thật Em không tin Liễu địch cười nhạt Trước khi xảy ra tai nạn thì sao Lẽ nào thầy Trương không gặp phải chuyện gì Điều này Sắc mặt hiệu trưởng cao càng tái nhật Ông nói ấp úng Thầy Trương chết bị tai nạn giao thông Sự việc không liên quan đến người khác Không đúng Cái chết của thầy Trương có liên quan đến người khác Còn có quan hệ rất lớn Một giọng nói lanh lãnh từ bên ngoài vọng vào, thanh âm đó ngưng vang trong căn phòng nhỏ. Hoa nhài nửa trái mùa, bút hoa trắng tinh khiết, phẳng phất hương thơm ưu nhã nhẹ dịu. Sự thật cuối cùng vẫn không thể thay đổi được, thể trương đã ra đi mãi mãi. Đoàn tàu chuyển bánh, đưa Liễu Địch về lại nơi mà hai tháng trước khi ra đi vẫn còn động lại nụ cười người sáng như ánh mắt trời của Thầy Trương. Sợi dây số phận mong manh chấm dứt, Liễu Địch một mình trở về căn phòng nhỏ đã gắn bó với cô suốt 3 năm học. Vẫn giá sách cũ, vẫn bàn gỗ nhỏ, hai cốc trà đặt ngay ngắn, chỉ có linh hồn của căn phòng là biến mất, lạnh lẽo và cô độc. Vẫn biết khởi đầu nào cũng có kết thúc, Nhưng liễu địch không đành lòng chấp nhận cái kết quá khắc nghiệt, đau khổ đối với tình cảm của chính mình. Kết thúc chương 16, hãy cùng chúng mình chờ đón chương 17 của tiểu thuyết Bến Xe và giải tỏa những khúc mắc trong lòng liễu địch các bạn nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Châu phong sâu som sau from horse oh you 被緊緊了som sau can you say more to be noise the back som sau kutsus oh you one you take go oh you giving giving to call 진짜로 불하고 헐 혼자 속고 가 제정검껏 탈찬 하 동현진 그 야바한 걸 섹시여사들고 좀돈 완전 싸우 제정능을 탈혼 겨서이 정신여 go sing to to se beto king see for so from so from ho so jao vi chi kan chi ao from so ki san mo su thing want to go from so khu cho so jao wan 有这个好又已经已经足够放手我的牵挂走不到尽头放手期望你行 什么都有也许爱恨深厚如我早看得透放手只可拥有